Anh em nhé, Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian Chương là vở kịch lớn được công chiếu Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Khi mà cái uh, ý đồ của đội trưởng được đưa ra Đấy là mọi người phải diễn lại cái vở kịch Mà xích mẫu ngày xưa bị uh, chúa tể chém chết Thì lúc này nhóm người thái tử nhảy ra Thế tử sẽ trở thành đạo diễn, còn đội trưởng thì sẽ phải trở thành đạo phủ. Con Hứa Thanh thì không cần phải liên quan đến vở kịch mà anh sẽ đi cảm ngộ cái chạm thần đài ngày xưa của bố thế tử. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Tiếp theo, các người sẽ thấy được một đoạn cảnh tượng chân quý phát sinh ở thời kỳ viễn cổ. Một giọng nói khàn khàn vang vọng xuất hiện trong tâm thần của chúng sinh. nó ghi chép nguyên vẹn một màn đã từng xảy ra ở trên mảnh đại vực dưới chân chúng ta đó là một màn chúa tẻ từng chém giết xích mẫu mà đoạn cảnh tượng này là vì thần linh làm ác bởi vậy đã bị cấm vô tận năm tháng cho đến khi thế sự xoay vần vào hôm nay cuối cùng bị chúng ta tìm được hiện lộ nguyên vẹn ra trước mặt các ngươi ngữ khí của lời này hiện ra vẻ cổ xưa tựa như nó được truyền ra từ trong thời gian mang theo vẻ thổn thức bao hàm cả cảm khái Hy vọng tất cả mọi người ở trong mảnh đại vực này, bất kể là tu sĩ hay phàm tục, bất kể là tộc quần gì, các ngươi đời đời kiếp kiếp, lâm vào vận mệnh đau khổ tuần hoàn, thì hãy nhớ kỹ đoạn hình ảnh vô cùng chân quý này, bởi vì chỉ sau một lần chiếu thì đoạn hình ảnh này sẽ một lần nữa bị thần linh phong cấm. Giờ khắc này, gió đã thổi ở trên tế nguyệt đại vực, Chúng sinh trong đại vực, bất kỳ ở vị trí nào, bất kể là thân ở hoàn cảnh gì, thì trong chớp mắt này, trong đầu đều xuất hiện cảnh tượng, xuất hiện âm thanh. Cảnh tượng này thì vô cùng rõ ràng, âm thanh không có bất kỳ một tạp chất nào cả. Hết thảy đều lấy một loại phương pháp cực kỳ đột ngột và cường thế để xuất hiện trong đầu óc họ. Lúc mới bắt đầu thì đa số mọi người là sững sờ, nhưng rất nhanh chú ý tới là người bên ngoài cũng đang hoảng hốt, Sau khi biết được người bên cạnh Cũng đều có cùng một màn này Cảm giác khủng hoảng trong tâm thần bỗng nhiên dựng lên Theo đó mà đến chính là gợn sóng Cái loại gợn sóng này Nó lan tràn trong từng kết tộc quần Mỗi một chỗ thành trì Tựa như một trận phong bạo trước này chưa từng có Bao phủ lên toàn bộ đại vực Có thành trì Sau khi điên cuồng cùng tuyệt vọng lúc trước quá thành phế tích Người còn sót lại trong đó đã sớm lâm vào chết lặng Mà cơn bão táp này Khiến cho nội tâm chết lặng của bọn họ lại xuất hiện sự lay động bọn họ quần áo tả tơi đi ra từ trong phế tích từ trong cái động đất mà lộ ra thân ảnh vùng vẫy bò ra từ trong đống thi hải mờ mịt nhìn lên bầu trời tuy rằng bầu trời đỏ thẫm không có hình ảnh gì cả nhưng hình như cái động tác này có thể khiến cho bọn họ nhìn thấy được cảnh tượng trong đầu mình rõ ràng hơn trên tế nguyệt đại vực thân ảnh như vậy chỗ nào cũng có rất nhiều người đứng một mình rất nhiều kẻ thì tụ thành đàn Bên trong hoang dã có thêm càng nhiều dân chạy nạn, bọn họ nguyên bản trầm mặc đi về phía trước không có mục đích, cũng không biết là mình đi tới nơi nào, thậm chí đi tới đi lui sẽ có người lựa chọn nằm thẳng cẳng xuống nhắm nghiền hai mắt. Nhưng mà giờ phút này, theo cảnh tượng xuất hiện trong đầu, thì trong lòng bọn họ xuất hiện sự rung động, còn có thành trì nữa, mặc dù cũng có sự điên cuồng, mà bởi vì là đại tộc cho nên coi như tương đối yên ổn. Nhưng mà xích mẫu sắp đến thì nó vẫn như một cây đao treo cao ở trong tinh thần của bọn họ. Dưới cây đao này, họ chỉ có thể thừa nhận vận mệnh. Không có cách nào phản kháng, cũng không dám vùng vẫy. Mà cảnh tượng cùng với âm thanh này xuất hiện đồng dạng để cho tâm tư tĩnh mịch của bọn họ dung chuyển. Mà càng thêm chấn động thật ra lại chính là tu sĩ tế nguyệt đại vực, nhất là tu sĩ của nghịch nguyệt điện. Bọn họ thân ở các nơi khác nhau. có rất nhiều người là kẻ đứng đầu của một tộc quần có rất nhiều người là cường giả của tông môn một tháng trước vào lúc mà ngôi sao hồng nguyệt xuất hiện mặc dù bọn họ cũng khủng hoảng nhưng ý phản kháng vẫn tồn tại để hợp thành một cái đội ngũ cùng nhau phản kháng chỉ là không phải tất cả mọi người đều như tu sĩ nghịch nguyệt điện thật ra càng có nhiều tu sĩ hơn không có dũng khí phản kháng thần linh dẫu sao không phản kháng chỉ có thể sống tạm cho đến lúc xích mẫu phủ xuống Nhưng mà phản kháng thì khả năng là trong nháy mất tiếp theo sẽ chết khi giao chiến cùng với Hồng Nguyệt Thần Điện. Cho nên hình ảnh này vừa xuất hiện đối với bọn họ mà nói là có lực trùng kích rất lớn. Đồng dạng trùng kích cũng khuếch tán trong lòng đám tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện nữa. Vì vậy mà trong lúc chúng sinh chú ý, màn kịch lớn này chính thức mở ra. Ở trong cảnh tượng, bầu trời như vảy cá, từng tầng gợn sóng. Vô số huyết vân nhanh chóng hình thành và hội tụ, cho đến khi phủ lên toàn bộ bức màn trời, tựa như có người đặt một cái huyết ngục trên bầu trời vậy. Sấm sét ầm ầm vang vọng, từng đạo tia chớp màu đen xuất hiện, va chạm cùng với tầng mây, nối liền thành một mảnh, giống như cánh cổng của lồng giam huyết ngục. Áp lực chính là hình tượng chính ở trong cái đại cảnh này, mà đại địa đồng dạng có thể thấy được 9.999 ngọn núi huyết sắc chất chồng vô số hải cốt, Mỗi ngọn núi đều cao tới cả ngàn trượng, chúng nó đứng sừng sững trên vùng đất, vần quanh từng vòng tạo thành một cái trận pháp thật lớn. Vô tận huyết dịch từ gần một vạn cái núi thi hải này chảy xuôi xuống, hội tụ vào chính giữa, ở tại đó tạo thành một cái hồ nước huyết sắc khổng lồ. Bên trong hồ có một nữ tử, nửa người thì nằm trong hồ máu, đưa lưng về phía chúng sinh đang tẩy rửa thân thể của mình. Nàng có mái tóc dài, da thịt trắng như tuyết, bóng lưng vô cùng hấp dẫn. Vừa dùng máu tươi tẩy rửa thân thể Lại vừa có tiếng ca vang lên Có người hóa tự tại bay lên Một đường truy tìm theo gió vượt sóng Lướt qua hải dương hồng nguyệt Đi khắp biên cương huy hoàng Chúng sinh suy tư luân hồi Máu thịt vạn vật là lương thực Ánh dương chiếu bỏng hai mắt Vô pháp trồn xuống lý tưởng Ta ngẩng đầu nhìn trời mênh mông Hồng nguyệt phía trên Ta đang bay lên Tiếng ca rung chuyển cả bát phương, trong âm thanh ẩn chứa sự kiên định, mang theo sự cố chấp, hình như còn tràn đầy mộng tưởng nữa. Chỉ là phía sau cái mộng tưởng này là vạn núi thi hải, là vô số hải cốt của chúng sinh, cùng với tiếng khóc hòa âm cho tiếng ca. Vô tận những tiếng kêu rên, chính là khúc nhạc của mộng tưởng này. Có thể tưởng tượng là trên đường ả đi tìm mộng tưởng, thì núi thi hải như vậy tuyệt đối không chỉ có ở đây. Mà giờ khắc này theo tiếng ca được sướng lên Hồ nước huyết sắc cũng bốc lên Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đó Thình linh có gần vạn cái xúc tu Kết nối toàn bộ với những núi thi hải Ở bốn phía Theo đám xúc tu này nhúc nhích Những núi thi hải kia Đang kính dâng máu tươi của mình Sau đó thân thể nhanh chóng héo rũ Trở thành chất dinh dưỡng Dung nhập vào trong cơ thể của nữ tử trong hồ máu Nương theo vô số linh hồn Bên trong tiếng kêu rên càng lúc càng the lương Trong từng tòa núi thịt sụp đổ tràn vào miệng nữ tử đang ngâm trong hổ máu. Chúng sinh của tế nguyệt đại vực nhìn thấy một màn này thì tâm thần đều nổ vang. Thông qua nguyền rủa trong cơ thể, bọn họ trước tiên liền cảm nhận được người nữ tử kia không hề xa lạ, mà chính là hồng nguyệt xích mẫu. Mà đúng lúc này, một đạo sấm sét như khai thiên tích địa bỗng truyền đến từ trên màn trời huyết sắc. Hai bàn tay to lớn từ trên trời với tới vạch tìm mảnh bầu trời huyết sắc này. Vào thời khách này, âm thanh đình tài nhức óc chấn thiên động địa vang lên. Màn trời trực tiếp bị xé thành hai nửa, để lộ ra một lỗ hổng cực lớn. Vô tận, tầng chùm sáng, vạn trượng từ bên trong tràn ra, lập loè khắp bát phương, chiếu rọi hết thảy, xua tàn huyết sắc, chấn áp tà sùng. Huyết bần sụp đổ không ngừng, một trung niên mặc trường bào màu vàng hiện lộ ra từ bên trong. Trung niên này có vẻ mặt không giận mà uy, một bước hạ xuống thì thiên điện nổ vang huyết vân liên tục nổ tung đại địa cũng đều run rẩy toàn bộ thế giới cơ hồ đều sôi trào hồ nước huyết sắc ở dưới đại địa cũng dấy lên sóng lớn từng cái xúc tu màu đỏ bên trong không ngừng vung vẩy còn người nữ tử kia cũng chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người đến trên màn trời trong miệng chuyển ra một tiếng thét bén nhọn nhảy một cái thân thể quả trực tiếp cuốn theo cả hồ máu phóng lên bầu trời Hồ máu xoay tròn trở thành vòng xoáy, trong khoảng thời gian ngắn, huyết ý ngập trời, như muốn thồn phẹ hết thảy. Mà trung niên tới trên bầu trời kia, mặt không cảm xúc, bước chân cũng không dừng lại, tiếp tục hạ xuống, đi ra bước thứ hai. Vỏn vẹn chỉ là một bước, vòng xoáy do hồ nước huyết sắc kinh thành liền chia năm xẻ bảy âm ầm nổ tung, lộ ra chân thân của nữ tử trong đó. nửa người trên thì tương tự với nhân tộc nhưng nửa người dưới thì lại là vô số xúc tu thoạt nhìn cực kỳ dọa người và vô cùng xấu xí tiếp tục là bước thứ ba bầu trời run rẩy rồi bỗng nhiên sụp xuống hóa thành vô số mảnh vỡ rơi về phía nữ tử kia mà đại địa tương tự cũng lõm xuống tạo thành một lực xung kích vỡ vụn cực lớn nữ tử kia đến giữa thiên địa phát dầm thành bén nhọn mãnh liệt hơn phun ra máu tươi và thân thể lui lại sau đó là bước thứ tư long trời lở đất thân hình của nữ tử trọng thường rơi xuống đại địa nam tử trung niên bước ra bước thứ năm cũng theo đó mà đạp xuống dưới gã phủ xuống đại địa đạp vào trên đầu nữ tử đang vùng vẫy muốn phản kháng giẫm một cách rất hung hăng đạp vào trong lòng đất làm xong những thứ này gã cúi đầu xuống mặt vẫn không cảm xúc bình tĩnh mở miệng cổ hoàng bởi vì lai lịch của ngươi lựa chọn lơ đi hành vi của ngươi không muốn nhiễm quá nhiều nhân quả nhưng khúc khát của ngươi rất khó nghe quấy nhiễu tới giấc mộng của tứ nhi tử của ta. Giọng nói bình tĩnh vang vọng bát phương, cũng vang lên trong lòng chúng sinh của tế nguyệt đại vực, nhấc lên chấn động trước này chưa từng có, hóa thành sống lớn bộc phát ngập trời. Thực sự là một màn này quá mức chấn động. Đối với phàm tục mà nói, thì bọn họ nhìn thấy xích mẫu cao cao tại thượng, thế mà bị người ta một chân trực tiếp đạp xuống mặt đất, dù cho vùng vẫy thế nào cũng đều vô bỏ. Mà hết thể nguyên do, rõ ràng chỉ là bởi vì tiếng ca, quấy nhiễu giấc mơ của tứ nhi tử của đối phương. Thế loại cảnh tượng phá vỡ nhận thức như thế này khiến cho chúng sinh căn bản không cách nào tin tưởng. Nhưng hết thảy biến hóa và uy áp ở trong cảnh tượng lại cực kỳ chân thực, kể từ đó khiến cho nội tâm của bọn họ chấn động không cách nào hình dung. Nhưng cuối cùng, đối với nhận thức thì do dự vẫn chiếm phần đa. Nhất là cường giả của các tộc trong tế nguyệt đại vực do dự trong lòng bọn họ là cực lớn. Vòn vẹn dựa vào màn cảnh tượng thứ nhất Không cách nào làm cho tinh thần bọn họ chân chính bị rung chuyển. Thật ra thì điều ấy cũng nằm trong dự liệu của đội trưởng lúc trước, cho nên màn kịch lớn mới được chia ra làm hai đại cảnh. Mà giờ khắc này theo màn đại cảnh thứ nhất kết thúc, cảnh tượng dần mơ hổ cho đến khi tiêu tán. Giọng nói khàn khàn kia lần nữa lại vang lên trong đầu chúng sinh. Tiếp theo, thời gian một nén nhang sau, màn cảnh tượng lịch sử chân quý thứ hai xuất hiện ra trong, à xuất hiện ra trước mắt các ngươi. Đúng lúc đó thì ở chỗ hiện trường ghi hình thế tử tạm đóng cái thấu kính của tấm gương thiên nhãn ngàn trượng lại khe khẽ gật đầu được rồi lời nã vừa ra thì ninh viêm diễn vài chúa tể vội vàng nhấc chân lên hết thể uy nghiêm trên mặt cũng lập tức tan biến thay vào đó là vẻ căng thẳng và nịnh nọt đại u tỷ trên mặt đất u tinh mặt không cảm xúc đứng lên lạnh lùng nhìn ninh viêm ninh viêm run run một cước sau cổng kia của gã trên căn bản là dùng toàn lực đạp xuống Thật sự là một màn này từ đầu tới đuôi, bởi vì đám người Thế tử Lão Gia Gia bí mật ra tay, hình thành pháp thuật để phối hợp, cho nên nó trở nên vô cùng tự nhiên và hoàn mỹ. Vì vậy mà Ninh Viêm có một loại ảo giác dường như hết thảy uy áp kia, thật đúng là do mình phóng xuất ra, cho nên y nhập vai quá sâu. Các người chuẩn bị một chút đi, kế tiếp sẽ là màn thứ hai. Thế tử đảo mắt qua chỗ Ninh Viêm lại nói rõ một phen trì điểm cho Ngô Kiếm Vu chi tiết sau khi xuất hiện, còn có phương pháp hạ đào, ở bên phía trần nhị nghiêu nữa lúc này minh mai công chúa và lão bát cùng ngũ muội đều có chỗ mở miệng tận khả năng khiến cho nội dung cốt truyện thứ hai thoạt nhìn chân thật hơn một chút cứ như vậy thời gian một nén nhang trôi qua thế tử lại mở ra thấu kính của thiên nhãn đám người ninh viêm đều đã đứng vững vàng theo cảnh tượng xuất hiện trong đầu chúng sinh ở bên ngoài thì bọn họ cũng phải bắt đầu diễn nhưng trong nháy mắt tiếp theo hiện trưởng nơi đây lại nổi gió gió này tới vô cùng đột nhiên mang theo khí thức viễn cổ thổi lên tóc tai và quần áo của mọi người sóng gió động tâm thần hóa thành một cỗ sát phạt kinh thiên động địa cỗ sát phạt này chỉ mới bắt đầu đã khiến nơi đây nổ vang thiên địa biến sắc mọi người vốn là đang chuẩn bị diễn kịch thì thần sắc nhào nhào biến đổi vô luận là ninh viêm hay ngô kiếm vu u tinh hay là lý hữu phỉ hoặc là đội trưởng tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía hứa thanh Đầu nguồn của gió, rõ ràng đến từ chỗ hứa thanh, đang khoanh chân ngồi không nhúc nhích ở phía xa. Giờ khắc này, ở bên phía tế đàn, gió giục mây vần, tia chớp động trời hội tụ. Thần sắc của mọi người thì kinh nghi bất định. Ngay cả vòng xoáy trên thiên không cũng càng lúc càng nổ vang. Một chớp mắt vừa rồi, bọn họ cảm nhận được một luồng chấn động mờ mịt dựng lên theo cơn gió. Tựa hồ nó tràn ra từ trên người hứa thanh. Ngay sau đó cả phiến thế giới này liền lắc lư một chút. Đại địa rung động, sơn mạch nghiêng lệch, giống như đao phong ở trên bầu trời xa xa cũng đều phải lắc lư, rơi xuống rất nhiều đá vụn, đập vào trong hạp cốc, dư âm mãi không tiêu tan. Tình huống thế nào vậy? Ninh viêm hít sâu một hơi, thân sắc hoảng sợ. Đội trưởng trợn to con mắt nhìn qua hứa thanh đang khoanh chân nhắm mắt ở xa xa mà đáy lỏng cuộn trào gợn sóng. Thế tử thì chợt quay đầu nhìn hứa thanh, biểu cảm đã có sự biến hóa. Đây là... Đám người bình mai công chúa lập tức nhìn sang, trong mắt riêng phần mình lộ ra quang mang kỳ lạ. Toàn thân của lão bát thì chấn động, nghẹn ngào thốt lên. Thật sự cảm ngộ ra rồi ư. Trong lúc mọi người đều kinh tâm ở những mức độ khác nhau, thì một cỗ sát ý có thể nói là tuyệt thế đang chậm rãi được hình thành ở nơi đây. Nó chỉ là hình thức ban đầu và còn cần thêm thời gian mới có thể hoàn toàn phủ xuống. Nhưng chỉ là như vậy đã đủ khiến trong lòng mọi người dâng lên sóng cả vạn trượng, nhất là thế tử. Lão nhìn qua hứa thanh khoanh chân ngồi phía xa Trong chấn động rõ ràng Hẳn là cao hứng Dẫu sao thì hứa thanh là dưới sự chỉ đạo Của lão nên mới có chỗ thành tựu Nhưng mà vẫn khó tránh khỏi nổi lên một cỗ cảm giác vô lực Giờ khắc này lão lần nữa Nghĩ tới sư tôn của hứa thanh Vì vậy theo bản năng nhìn về phía minh mai công chúa Ánh mắt của minh mai công chúa Đồng dạng nhìn lão Hai người nhìn nhau rồi riêng phần mình trầm mặc Gió Không biết có tuổi hay không, nếu như không có thì nó đã ghi chép lại dấu vết vạn vật tồn tại trong năm tháng như thế nào. Mà nếu như có thì phân chia như thế nào đây? Người có thể trả lời được vấn đề này là rất ít. Có lẽ tuổi của gió là căn cứ vào chuyện xưa mà nó chứng kiến và lưu ký ức để mà quyết định. Vì vậy, liền có gió giữa viễn cổ và gió bây giờ. Giờ phút này trong tế nguyệt đại vực, gió thổi tới chúng sinh, chấn động tâm ý của vạn vật. ngoại trừ người của hồng nguyệt thần điện vì đối với bọn họ mà nói nội dung câu chuyện của màn cảnh tượng thứ nhất là một loại không tôn trọng cực kỳ nghiêm trọng bọn họ phải tìm được đầu nguồn để ngăn chặn hết thảy vì vậy mà rất nhiều tu sĩ thần điện đang gào thét ở khắp nơi nhưng hiển nhiên muốn trong thời gian ngắn mà tìm được tế đàn bị ẩn nấp trong bão cát màu xanh là điều bất khả thi mà gió viễn cổ lúc này thổi qua tế đàn đã làm tâm thần của mọi người nhấc lên hóa thành những gợn sóng càng ngày càng lớn Khi làm man cảnh tượng thứ hai đã chính thức mở ra thì hết thảy không thể đình chỉ. Dù tâm thần đám người ninh viêm run rẩy nhưng cũng chỉ có thể kiên trì diễn kỹ của mình. Vì vậy làn gió viễn cổ giấy lên làm thiên địa lay động lại trở thành bối cảnh cho cảnh tượng thứ hai. Thông qua thấu kính thiên nhãn chiếu vào trong đầu chúng sinh của tế nguyệt đại vực. vở kịch lớn này lại được tiếp tục live stream. Chuyện xưa mà chúng sinh nhìn thấy cũng bởi vậy mà bất chi bất giác có thêm dấu vết tang thương, đã có ý sát vạt, trình độ chân thực càng nhiều thêm vài phần. Ở trong cảnh tượng này, thứ xuất hiện đầu tiên chính là một tòa tế đàn. Tế đàn này vô cùng khổng lồ, thần uy mênh mông, đồng thời bên trên tràn ngập vô số phủ văn và ấn ký. Bất kỳ cái nào chấp động cũng đều có nhật nguyệt tinh thần, toái diệt ở bên trong, kinh khủng đến tột cùng. mà ở trung tâm của tòa tế đàn đó là xích mẫu bị vô số ngôi sao toái diệt phong ấn lại, bị một đại hán mặc giáp vàng cưỡng chế đè xuống quỷ phục ở đó. a muốn vùng vẫy nhưng không có ích lợi gì. đại hán mặc giáp vàng cũng đeo mặt nạ không nhìn thấy biểu cảm, nhưng mà y đứng ở đó thân thể thẳng tắp và tràn đầy túc sát. một tay đè cái đầu của xích mẫu, một tay kéo một thanh trưởng đau. đau này toàn thân tràn ra hàn mang sắc lạnh, tản ra chấn động đáng sợ. biến ảo hư ảnh ngàn trượng giữa không trung trông thấy mà giật mình đây chính là vị thần quan chịu trách nhiệm xử trảm mà bên ngoài tế đàn ninh viêm diễn vài chúa tẻ đang nhìn vào màn trời xa xa có thể mơ hồ nhìn thấy bốn phía có vô số đạo thân ảnh lấy gã vi tôn bọn họ đang đợi ý chỉ của cổ hoàng đến cảnh tượng cực kỳ nghiêm nghị ý cảnh sát phạt vô cùng nồng đậm rõ ràng chiếu vào trong đầu của chúng sinh khiến cho tái tim của tất cả mọi người trên tế nguyệt đại vực vào thời khắc này đều chấn động, bởi vì hình tượng của luồng sát ý này quá mức kinh người, có thể xuyên thấu qua cảnh tượng rồi truyền thẳng qua thấu kính, như là xuyên qua không gian mà trực tiếp khiến cho chúng sinh có cảm giác vô cùng mãnh liệt. Dù là trong lòng bọn họ phần lớn là do dự, nhưng giờ khắc này sự chân thật của sát ý khiến cho những cường giả của các tộc đang do dự kia càng lúc càng dao động. Tu vi càng cao thì lại càng là như vậy. Theo trình độ cảm giác nhạy bén đối với sát ý thì cũng xuất hiện sự cảm ứng ở cấp độ khác biệt nhau. Cái loại sát ý này chuyển đi, hơi cảm thụ một chút đã hãi hủng khiếp vía rồi. Chẳng lẽ cảnh tượng này đích xác là chân thật sao? Tâm thần của chúng sinh bên ngoài chấn động, nhất là tu sĩ của Hồng Nguyệt Thần Điện, cũng đều ở trong trước mắt này mà cảm thấy vô cùng hoảng sợ, càng lúc càng tìm tòi hết thảy dấu vết nơi phát ra đầu nguồn. Chỉ là những người này lại không hề biết được, Tương tự bị chấn động, còn có cả diễn viên ở trong màn cảnh tượng đang được trình chiếu này. Ninh Viêm cố gắng kiềm chế xung động lo lắng không yên trong lòng, không nhìn tới chỗ hứa thành nữa, nhưng gã có thể cảm nhận được sát ý mãnh liệt càng lúc càng kinh người bốn phía, khiến cho gã run sợ trong lòng, đồng thời cảm giác nguy cơ sinh tử đang bộc phát. Đội trưởng cũng ngạc nhiên, mà U Tinh diễn vài xích mẫu đang run rẩy ở kia cũng không phải tất cả đều là hư giả, là diễn cả. Bởi vì thực sự là gió ở đây càng lúc càng lớn, sát ý trong gió càng lúc càng lồng đậm, thậm chí nó ảnh hưởng tới cả pháp tắc nơi đây, xuất hiện bông tuyết tung bày giữa tiền địa. Thần sắc của thế tử và Minh Mai Công Chúa đều biến thành ngưng trọng, bọn họ đã không thèm để ý tới cái hồi diễn kịch này nữa. Giờ phút này ánh mắt đều tập trung chú ý vào chỗ hứa thanh. Mà hứa thanh thì vẫn còn đang cảm ngộ. Hắn mượn nhờ chiêu hà quang của mình, một mực tìm kiếm và mô phỏng, truy lại cái đạo gợn sóng chợt hiện lên rồi lập tức trôi qua ở trong từng bức tranh thủy mặc trước mặt mãi cho đến khoảnh khắc vừa rồi hắn rốt cuộc đã tìm được dấu vết ở trong thủy mặc mông lung ở chỗ sâu trong thức hải chiêu hà quang lập tức dung nhập vào trong đó theo quá trình mô phỏng và dần dần cảm ngộ tinh thần của hứa thành chậm rãi dấy lên những tiếng nổ ngập trời cho đến lúc hắn nghe được những tiếng lầm bầm không rõ đã từng nghe bên tai đào gần sóng kia chính là đầu nguồn của tiếng lầm bầm và cũng là đầu nguồn của gió, bây giờ đã biến thành rõ ràng hơn, giết, giết. Vô số âm thanh hội tụ cùng một chỗ, gào thét ra chỉ một chữ này. Trong cái chớp mắt ấy, trong đầu Hứa Thành bỗng nhiên nổ tung, tâm thần quán dung chuyển, thủy mặc trong thức hải lại giấy lên sóng cả mãnh liệt, kinh thiên động địa. Gió viễn cổ thì càng thổi càng mạnh hơn. Lấy thân thể hứa thanh làm cửa khẩu, phóng thích cuồn cuộn ra bên ngoài, gào thét trên tòa tế đàn đã bị phá toái, rồi theo thấu kính thiên nhãn, cơn cuồng phong dựng lên ở trong đầu hết thảy chúng sinh, khiến cho tâm thần chúng sinh hoảng sợ. Phần lớn cường giả của các tộc bên ngoài, nội tâm đều hồi hộp, còn có một chút là trực tiếp từ trong trạng thái khoanh chân, hoảng sợ đứng lên, lông tờ lông tóc dựng đứng. Trong cảm thụ của bọn họ thì ra khắc đẩy sát ý trong cảnh tượng ở trong đầu dường như đã hóa thành một hung thần viễn cổ bộc phát ngay trước mắt bọn họ. Nó vô cùng chân thật. Nhất là tu sĩ nghịch nguyệt điện thì càng là như vậy. Trong đó có mấy vị phó điện chủ thần bí, riêng phần mình ẩn thân nhưng thần sắc thì lại nhau nhau biến hóa. Ánh mắt của bọn họ ngưng trọng lúc cảm giác được hình tượng này hình thành là mượn nhờ lực lượng của nghịch nguyệt điện. Bọn họ hết sức là ngạc nhiên. Mặc dù màn cảnh tượng thứ nhất xuất hiện, bọn họ phần lớn là do dự, nhưng trong tâm cực kỳ trọng thị. Mà bây giờ khi mà cảm thụ sát ý trong màn cảnh tượng thứ hai, đối với bọn họ mà nói tâm thần đã dùng chuyển cực kỳ mãnh liệt. Đây là thật sau Thậm chí trong Hồng Nguyệt Thần Điện và thời khắc này có một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát ra. Sau khi thần tử bế quan, Điện Hoàng chịu trách nhiệm hết thảy, gã bước một bước từ bên trong đi ra, thân sắc vô cùng nghiêm túc. coi như là gã cũng cảm nhận được hãi hùng khiếp vía gã vốn cho rằng hết thảy là do bọn người thế tử làm ra hí lộng diễn trò nhưng hiện giờ thì gã lại không xác định cùng lúc đó trong lòng đám người ninh viêm đồng dạng sôi trào kịch liệt mà dựa theo kịch bản thì giờ phút này ngô kiếm vù phải xuất hiện bước chân của y cũng đều dừng lại thân thể hơi cứng một chút nhưng mà khi nghĩ đến có vô số người đang chăm chú quan sát mình vì vậy mà ngô kiếm vù cưỡng ép chấn định lại mặc một thân hoàng bào, đầu đội vương miệng thân ảnh với cảnh tượng bầu trời chậm rãi xuất hiện bao quát đại địa y cùng với ninh viêm diễn vài chúa tể ánh mắt nhìn nhau và giờ khắc này không cần bọn họ phải biểu hiện ra sự tức giận hay uy nghiêm gì cả đất dùng núi chuyển bầu trời nổ vang xét ý bốc lên tung tóe đưa tới hết thảy biến hóa cũng tự nhiên mà hóa thành sự khuếch đại cho khung cảnh hùng trắng cho đến thời điểm trước đó thì công việc tạo hiệu ứng khuếch đại này là do bọn người thế tử tiến hành Nhưng bây giờ bọn họ đã hoàn toàn không chú ý tới tuồng kịch này nữa. Toàn bộ đều đang nhìn về chỗ hứa thanh. Sao hắn còn chưa có tỉnh lại? Thế tử trong lòng do dự, nhưng muốn giữ sự cao thâm và hiểu biết về hứa thanh. Lão không có nói những lời này ra miệng. Lão tin tưởng là lão bát sẽ phọt ra trước. Tại sao tiểu tử này còn chưa tỉnh lại chứ? Hắn đã thành công cảm ngộ rồi kia mà. Đúng như thế tử dự liệu do phút này lão bát trợn to mắt thì thào lẩm bẩm. Hắn vẫn còn đang cảm ngộ, sát niệm còn không phải là cực hạn của hắn. Sau khi nghe lời lão bát nói, thế tử lúc này mới nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Minh Mai công chúa khẽ gật đầu. Lão bát cười lạnh nhìn bọn họ. Sao biểu tình của các ngươi lại giống như đã sớm biết là sẽ như thế này vậy, nhưng mà lời các ngươi nói lúc trước lại không phải như vậy nha. Quá giả dối rồi, coi ta là thằng ngốc chắc. minh mai công chúa mặt không cảm xúc vung tay lên thân thể lão bát phịch một tiếng bị một cỗ đại lực đánh văng ra lão bát có khả năng không phải là đầu óc bị đánh hư mà trước lúc bị đánh não nó đã hư sẵn rồi thế tử đồng ý ngũ công chúa cũng đồng tình giờ phút này ánh mắt đảo qua trên người hứa thanh châm thấp mở miệng ta rất chờ mong sau khiến cảm ngộ sát niệm của trảm thần đài tiếp đến có thể cảm ngộ tới trình độ nào Cùng lúc đó thì trong nước hải của hứa Thành dưới thủy mặc đang kịch liệt rung chuyển, sát ý trong đó cũng tương tự khuếch tán ra toàn thân hắn. Toàn thân chấn động, thân thể hiện ra từng trận đau nhức kịch liệt. Nhưng mà giờ khắc này hắn không có ý nghĩ mở hai mắt ra. Trong đầu cũng chưa từng hiện ra ý niệm muốn đi dò xét nguồn gốc của cơn đau nhức trong đầu. Hắn vẫn khoanh chân ngồi đó như trước, tâm thần lặng lẽ đắm chìm. Hứa thanh đợi hình vẽ thủy mặc trong thức hải hình thành, đây mới là mục đích lần này của hắn. Một vòng sát niệm chấn động bị hắn bắt được rồi tiến tới phóng xuất nó ra. Như vậy cảnh tượng cũng sẽ không bị đánh nát nữa. Mà giờ khắc này thủy mặc và ánh sáng bảy màu giao hòa với nhau. Thời gian dần dần trôi qua, một màn cảnh tượng được phát họa ra từ trong đó. Cảnh tượng bầu trời một phân thành hai. Bộ phận màu trắng trở thành màu xanh, bộ phận màu đen trở thành màu đỏ. Trên màn trời màu xanh, một người khổng lồ vơ thượng đội trời đạp đất. Phan Mặc Vương Bảo đứng sừng sững, tường vân che đại tướng mạo nhưng lại không che lấp được khí thế bá đạo có thể trấn áp vạn cổ tản mát từ trên người gã. Giống như mà nơi ánh mắt gã nhìn qua, thời gian cuống ngược lại, khí tức tiếp xúc thì vạn vật quy khư. Trên màn trời màu đỏ đồng dạng có một thân ảnh mênh mông như ẩn như hiện ở bên trong, đó là một nữ tử mặc váy dài màu đỏ, tướng mạo bình thường hai con người thâm sâu ẩn chứa tinh không có thể nhìn thấy tinh hà được sinh ra trong đó cũng có thể thấy được tinh vực ảm diệt mà dưới quần áo của ả cũng không có hai chân chỗ đó tồn tại vô số các cái xúc tu lan tràn trên bàn trời màu đỏ bên trong mỗi cái xúc tu thình lình cũng vòng quanh một ngôi sao chấn động thần tính ngập trời từ trên người của ả tràn ra lý tự hóa ta không ngờ sẽ là ngươi tới ngăn ta thành thần lão đại bệnh nặng ở trong màn trời màu xanh thân ảnh cao lớn kia khàn khàn mở miệng nữ tử trầm mặc sau một lúc lâu mới nhẹ giọng thì thảo Người còn nhớ ca khúc của ta sau tiếng ca thì thảo dựng lên là một đoạn tiếng hát vang vọng trong thiên địa có người hóa tự tại bay lên một đường truy tìm theo gió vượt sóng lướt qua hải dương hồng nguyệt đi khắp biên cương huy hoàng chúng sinh suy tư lân hồi máu thịt vạn vật là lương thực Ánh dương chiếu bỏng hai mắt, vô pháp trồn xuống lý tưởng. Ta ngẩng đầu nhìn trời mênh mông, hồng nguyệt phía trên, ta đang bay lên. Lịch sử thường thường là có rất nhiều bản ghi chép khác nhau, xuất phát từ một số mục đích hoặc là liên quan đến nhân quả. Sẽ luôn có người cố tình che giấu những màn, hay là chi tiết mà mình không thích, sửa chữa, điều chỉnh, thậm chí thêm thắt bịa đặt, sau đó lại chuyển lưu đi. Lịch sử là do phe thắng, và bên tồn tại sẽ là người viết lại. Mà chỉ cần năm tháng trôi qua, như vậy chân tướng là gì, dần dần sẽ không người nào biết thực hư ra sao nữa. Như lúc này cảnh tượng hứa thanh nhìn thấy thì chúng sinh không cách nào thấy được. Nó bị ẩn nấp trong thời gian, chính là gió đã lưu giữ nó lại, giữ lại ký của nơi này, sau đó lại đưa vào thức hải của hứa thanh, hóa thành thủy mặc. Mà hắn lúc đầu vốn cũng rất khó có thể làm cho nó xuất hiện. Vô luận là gợn sóng sát niệm hay là đoạn ký ức không trọn vẹn dưới năm tháng trôi qua này đều không cách nào khiến nó có thể chấp vá lại được. Là chiêu hà quang đã tăng thêm sắc thái cho nó, cố gắng bổ sung phần không trọn vẹn, lúc này mới dần dần phát họa và hiển lộ ra đoạn lịch sử bị che giấu đó ở trong cảm giác của hứa thanh. Hắn nhìn thấy thân ảnh chúa tẻ, nhìn qua thân ảnh xích mẫu, nghe thấy người trước nói, cũng nghe thấy cả ca khúc của người sau. tiếng ca cất lên trong đó lộ ra một cô ý chí rung động tâm can ẩn chứa sự cố chấp đó là một loại truy cầu vì lý tưởng mà có thể bỏ qua hết thảy hình như là ở trước mặt lý tưởng thì vạn vật đều không có bất kỳ ý nghĩa gì coi như là chúng sinh có chết sạch coi như thiên địa kêu rên thút thít nỉ non thì cũng chỉ là chất dinh dưỡng để mình thành thần mà thôi tất cả đều không trọng yếu Vô luận là thân ảnh trong màn trời màu xanh hay là những thứ khác đều không thể xóa đi khát vọng thành thần. À muốn thành thần, muốn đứng trên hồng nguyệt, vì thế mà không tiếc hết thảy. Theo tiếng ca vang lên, cảnh tượng bắt đầu cuộn trào, tương luông sóng lớn lên xuống ở bên trong, cuối cùng che mất tất cả thân ảnh, ảm diệt hết thảy âm thanh, toàn bộ đều trở nên mơ hồ. Hồ hấp của hứa thanh dồn rập, ngồi khoanh chân mà ngực không ngừng phập phỏng lên xuống. Hắn đắm chìm trong thức hải, ở trong cảnh tượng mơ hồ này, không thấy rõ chuyện phát sinh phía sau, cũng không nghe được âm thanh trong thời gian. Cảnh tượng trong thức hải quán lúc này là màu xanh hóa thành màu trắng, màu đỏ trở thành màu đen, quấn quanh cùng một chỗ với nhau, lại trở thành một bức tranh thủy mặc. Chiêu hả quang bổ sung cuối cùng vẫn chưa thể hoàn mỹ được, cho nên hết thảy phát sinh phía sau liền trở thành mông lung. Giống như phát họa bức tranh chiều tượng vậy, không cách nào nhìn trực quan mà chỉ có thể dựa vào cảm ứng. Vì vậy mà hứa thanh không lựa chọn thức tỉnh, hắn tiếp tục chìm đắm tâm thần vào trong thức hải, đi cảm thụ họa quyển mông lung ấy. Bên trong họa quyển, màu trắng và màu đen va chạm, nước và mực xoay tròn. Trong lúc mơ hồ, hứa thanh giống như thấy được bầu trời. Bên trong màu trắng, ẩn chứa màu xanh, hứa thanh thì thào. Trừ bên ngoài cái này ra, hắn còn nhìn thấy đại địa. Trong đất màu đen, bao trùm máu tươi màu đỏ. Trời và đất giống như kết nối lại với nhau. Đây là một tòa tế đàn ư. Biểu cảm của hứa thanh trở nên mờ mịt. Hắn đã hoàn toàn quên mất chuyện đang phát sinh bên ngoài, không để ý đến mọi thứ. Giờ phút này toàn bộ tâm tư và toàn bộ cảm giác đều vùi vào trong bức tranh thủy mặc này. Thời gian trần qua, tế đàn nổi lên, nối liền thiên địa bắn nhìn thấy. Hình như là đang từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng hơn. Có thể đây thật ra chỉ là ảo giác sinh ra từ trong cảm giác bởi vì từ sau khi cảnh tượng chúa tẻ và xích mẫu tiêu tán thủy mặc trong thức hải của hứa thanh đều đang chuyển động đồng thời không hề có cảnh tượng mới hình thành nhưng mà ở trong cảm giác của hắn thì hết thảy đang nhanh chóng trở nên rõ ràng chỉ bất quá là cái tốc độ nhanh chóng đó chỉ là tương đối thôi bởi vì nó một mực vẫn ở trên giai đoạn trở nên rõ ràng dù hứa thanh có cố gắng thế nào thì nó vẫn thủy chung như vậy Mà chỉ cần hắn hơi thư giãn cảm giác một tí Thì tế đàn sẽ tan biến Cần hắn phải thời thời khắc khắc Tồn tâm ngưng hồn Giống như là đang vớt nó lên vậy Nhưng thủy chung khó có thể vớt ra được Mức tiêu hao tâm thần Cũng bởi vậy mà tăng lên vô hạn Dần dần hứa thanh cảm thấy ý thức của mình héo rũ đi Hắn có chút không chống đỡ nổi Mà cái tế đàn kia Vẫn còn đang trên đường trở nên rõ ràng Sắp thất bại rồi sao Tâm của hứa thanh Quanh quẩn những tiếng rủ gì? Ta không cách nào vớt tòa tớ đoàn này từ trong thủy mặc lên. Ta khuyết thiếu một cái vật chứa. Vật chứa. Giờ phút này ở bên ngoài, theo hứa thanh cảm ngộ đến điểm cuối cùng, thiên địa nổ vang cũng dần yếu bớt, cảm giác đất trùng núi chuyển đồng dạng cũng giảm bớt, vòng xoáy trên bầu trời không còn bị ảnh hưởng như trước nữa. Hết thảy tựa hồ, muốn kết thúc. Việc này khiến cho đám người ninh viêm riêng phần mình nhẹ thở ra. Thật sự là uy áp, dần càng mạnh so với lúc trước khiến cho bọn họ cảm thấy áp lực rất lớn diễn kịch ở trong cái tình trạng này thực sự khó mà phát huy được kỹ năng diễn xuất đến hoàn mỹ nhưng mà trong lòng đội trưởng thì lại dâng lên tiếc nuối thật sâu tuy rằng y cảm thấy khả năng hứa thanh cảm ngộ thành công là cực kỳ nhỏ bé nhưng một bàn lúc trước vẫn để cho y nổi lên chút hy vọng không sao cả, cuối cùng có trải nghiệm là tốt rồi, ít nhất thì đã cảm nhận được sát niệm tương tự tiếc nuối còn có đám người thế tử Bọn họ trở ngại với nhân quả cho nên không cách nào thấy được thức hải của hứa thanh, nhưng mà có thể cảm nhận tâm thần hứa thanh đang bị tiêu hao. Cũng có thể nhìn ra là sau khi hứa thanh cảm nhận được sát niệm liền muốn thử nghiệm càng sâu hơn, nhưng sau cùng vẫn là thất bại. Hắn đang cảm ngộ, thần thông chảm thần đài của phụ vương. Đáng tiếc, thật ra là không quan hệ với hắn là bởi vì dấu vết lưu lại nơi đây quá mức nhạt, bằng không mà nói thì có lẽ hắn không thất bại được đâu. Đám người thế tử nhẹ giọng mở miệng Tất cả đều bóp tay thở dài Dù là không thành công Nhưng cũng khiến họ vô cùng khắc sâu Về ngộ tính kinh khủng tẩm của hứa thanh Mà bây giờ màn diễn kịch thứ hai Diễn ra trong đầu chúng sinh tế nguyệt đại vực Cũng đến thời điểm mấu chốt Sau khi thân ảnh ngô kiếm vu hiển lộ Từ bên trong hư vô đi ra một người Người này mặc hoa bào Ánh mắt sáng ngời Khuôn mặt trắng nõn hiện ra vẻ âm nhu Càng có chấn động kinh khủng Từ trên người y khuếch tán ra Chính là cận giám bên cạnh cổ hoàng, y tới đây để tuyên đọc ý chỉ của cổ hoàng. Trong lúc cất bước, màu sắc của thiên địa đa dạng, cận giám mặc hoa bảo dơ tay phải lên, hình thành một mảnh tường vân, rồi hóa thành quyển trục tản ra. Vọng cổ hữu đạo, cổ hoàng chiếu viết, phàm làm tội dân, làm loạn buồn dân trong họ. Hôm nay, Nguyệt vương tự hóa, thầy ta thi hình phạt, chạm tội thổ dân, tất cả nhân quả ta sẽ đích thần thừa nhận. Giọng nói như thiên lôi vang lên phối hợp với đám người thế tử khuếch đại Lúc mà chiếu tới trong đầu chúng sinh ở bên ngoài thì khí thế như cầu vồng Mà theo việc tuyển đọc kết thúc Ninh viêm diễn vai chúa tể với ánh mắt thâm sâu nhìn xích mẫu trên tế đàn Sau đó lại chú ý tới đại hán mặc giáp vàng đứng sau lưng xích mẫu nhàn nhạt mở miệng Thần quan Có thi chức Đội trưởng diễn vai đại hán giáp vàng nghe vậy lớn tiếng mở miệng Y một tay tóm đầu của xích mẫu tay kia cầm trường đao sẵn sàng trở lệnh. chạm tuần pháp chỉ trong mắt đội trưởng lóe lên hàn mang sẽ phải vùng lên cây đao trong tay mà giờ phút này trong mắt xích mẫu lộ ra hận ý mãnh liệt muốn vùng vẫy nhưng dưới sự chấn áp của vô số những ấn ký hình thành ở trên tế đàn thì ả khó có thể dẫy dụa được chút nào thời khắc này bên trong cảnh tượng gió dục mây vần đám người thế tử bí mật ra tay toàn lực tô điểm cho hiệu ứng CGI của một màn này. Dẫu sao thì cảnh chém giết xích mẫu, đối với chúng sinh bên mảnh mà, mà nói có ý nghĩa là vô cùng to lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong cảnh tượng thiên lôi cuồn cuộn, vô số sấm xét hóa thành từng con lôi lòng dữ tộn, gào thét trên bầu trời, hình thành nền điện quang vô tận, khuếch tán bát phương. Càng có minh mai công chúa ra tay, tạo thành thời gian trường hà chảy xuôi ở đây, khiến cho trong cảnh tượng tràn ra khí thức của viễn cổ, truyền vào trong cảm giác trực quan của chúng sinh. Lão bát cũng không cảm chịu yếu thế, dung nhập âm thanh vào trong thiên lôi, hóa thành cảm xúc chấn động, khiến cho trong nháy mắt đầy cảm xúc của toàn bộ, các nhân vật đều được gia trì mãnh liệt, rồi tiến tới ảnh hưởng tới bên ngoài. Cuối cùng là thế tử ra tay, nhật nguyệt lôi quang, dâng lên, vô số ngôi sao lập lẻ trong năm tháng, mơ hồ bên trong quản thoáng của ý chí thiên đạo phủ xuống bức màn trời, giống như đang chứng kiến thời khắc lịch sử. khi thế như cầu vồng được tô điểm 10 phần. Chúng sinh nhìn qua một màn như thế, tâm thần nhào nhào chấn động, nội tâm của tất cả mọi người tựa hổ cũng bị treo lên ngọn cây. Mà trường đao của đội trưởng chính là trong cái sự tô điểm nổi bật này mà vung lên. Đào sáng lóng lánh, lưỡi đào chiếu tới lôi quang, bao hàm cả nhật nguyệt tinh thần, mang theo khí thức viễn cổ, làm chấn động cảm xúc của chúng sinh, đang muốn hạ xuống. Trong mắt của U Tinh thì lộ ra vẻ căm hận ngập trời. Muốn nói ra câu lời kịch cuối cùng của ả, nhưng đúng vào lúc này kịch biến lại đột nhiên xuất hiện, thiền địa, biến sắc, đất dùng núi chuyển, bầu trời truyền đến tiếng nổ vang cực lớn như long đằng hổ gầm rời sông nấp biển. Trong âm thanh âm mầm, màn trời trực tiếp vỡ ra, xuất hiện rất nhiều khe hở, vậy mà cứ thế sụp đổ. Vô số những tảng đá lớn nện xuống đại địa, đồng thời có một vòng hàn mang ẩn hiện trên màn trời. Đại địa quận trào chia 5 xẻ 7 xuất hiện vô số những cái hố to, càng giấy lên phong bạo, dễ như trả bàn tay, quét ngang hết thảy. Chẳng những như thế càng có sát ý động trời bộc phát ra. Hết thảy mọi thứ trực tiếp, vượt qua cái màn tô phủ hiệu ứng của đám người thế tử lúc trước. Bên ngoài tế nguyệt đại vực, vốn là dưới đám người thế tử thi pháp, khiến cho chúng sinh đang hết sức chăm chú, tâm thần dâng lên vô vàn gợn sóng, bây giờ còn có sát ý bất thình lình xuất hiện, càng làm cho bọn họ hoảng sợ nghẹn ngào, không ngừng kinh hô. Thật sự là cái sát ý đó, so với thứ bọn họ từng cảm nhận còn mãnh liệt hơn nhiều, nó bộc phát trong lòng bọn họ, hóa thành từng cơn sóng dữ dấy lên sóng cả ngập trời trong linh hồn họ, nó chân thực đến mức tột cùng. tương tự hoảng sợ còn có mọi người hiện trường đang thu hình. Sắc mặt của U Tinh lập tức trắng bệch ra. à cảm nhận tử vong mãnh liệt trước này chưa từng có, mà à rõ ràng là có được thân thể bất tử. Nhưng trong một chớp mắt này, à vẫn cảm nhận tử vong vô cùng kịch liệt. Thực sự sẽ chết đó. Tâm thần của U Tinh oanh oanh toàn lực vùng vẫy. Giờ phút này đội trưởng Dơ Đào cũng phải khựng lại. nội tâm cuộn trào ninh viêm cùng với ngô kiếm vu còn có lý hữu phỉ trong đầu như có sấm sét đánh túi bụi đám người thế tử đồng loạt nhìn về phía hứa thanh toàn bộ đều thay đổi sắc mặt mà giờ khắc này hứa thanh bị cho rằng cảm ngộ thất bại lúc trước trong thức hải đã xuất hiện một cái bình nhỏ hắn thực sự không cách nào vết được tới đàn trong bức tranh thủy mặc ra nhưng hắn ý thức được là mình cần một cái vật chứa vì vậy mà hắn chiếu quang âm bình của mình vào trong thức hải Lấy cái bình ấy để dung nạp cả mảnh thủy mặc này. Hắn cũng không phải là muốn mang đi toàn bộ. Nếu như không cách nào vớt ra, như vậy ta liền hút ra toàn bộ những phần có liên quan và ảnh hưởng tới việc cảm ngộ của ta. Thủy mặc bay thẳng đến quang âm bình. Trong khi nhanh chóng chảy vào bên trong, thì hứa thanh liền cảm nhận được cái tế đản chân chính một cách rõ ràng. Hết thời quá trình cũng không phải quá dài. Dưới sự chăm chú ngưng kết của hứa thanh, trong chớp mắt thủy mặc đã tan biến hơn phân nửa. mà bộ phận còn lại thì thình lình hóa thành một cái tế đàn đặc thù. Tế đàn vừa xuất hiện chính là khởi nguyên của vụ hiện trường thu hình bị thiên địa biến sắc ở bên ngoài. Giờ khắc này hiện trường thu hình cảnh tượng như là hun thiên hách địa vạnh, bầu trời tan vỡ, đại địa nứt toác, trong lúc vòng xoáy trên bầu trời âm mầm chuyển động, bên thế giới này bắt đầu sụp đổ xuống. Âm thanh đình tài nhức ốc chuyển khắp cả bát phương Đồng thời cửa thứ nhất Mà đám người hứa thành đi qua để tới nơi này lúc trước Cái sân mạch nghiêng nghiêng nối trời kia Giờ phút này bỗng nhiên nổ tung trên phạm vi lớn Sau khi rất nhiều đá vụn Tạo thành sân mạch bị chóc ra Hàn mang ẩn hiện bên trong Càng lúc càng rõ ràng Cuối cùng lộ ra bản thể nguyên vẹn của nó Đó rõ ràng là một thành cự đao khổng lồ Màu xanh Ok Như vậy thì tôi hiểu rồi cái cái cái lúc trước mà tưởng là đao sơn ấy thì là chính là cái thanh đao mà đã chém đầu xích mẫu có lẽ là như vậy và được để lại vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ